các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Được hắn. Nhưng đó cũng là lúc mà Nguyệt Hà cũng đã nhận ra và tìm cách bảo vệ cả hai đấu tranh với nhau. Còn Đạt thì chẳng hiểu mot tê gì cả. Mặc dù Hà đã cố gắng cảnh báo cho hắn kể cả trong giấc mơ cũng như lẫn lúc tỉnh táo. Cho đến khi ông thầy xuất hiện, mọi thứ mới dần dần được sáng tỏ. Dòng ký ức vừa dứt cũng là lúc đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm. Nguyệt Hà đứng trên không trung và nói Chuyện của quá khứ cũng đã trôi qua Vương Bình trong tiền kiếp Cũng đã chịu nghiệp báo Đây là kiếp mới Cô không thể lôi người này Vào trong vòng xoáy báo thù của cô Kim Liên ạ Ta biết điều ấy Nhưng mỗi khi nhìn hắn còn nhờ nhơ ngoài đó Sống một cuộc sống an nhạc Thì lòng hân thù của ta lại trỗi dậy Ta muốn hắn phải trải qua cảm giác đau khổ mà ta đã từng phải trải qua. Ngừng lại vài nhịp, Kim Liên mới tiếp tục nói. Vì vậy mà ta đã hạ chết tố và bác của hắn, mục đích là làm cho hắn đau đớn đến sống không bằng chết, ta muốn hắn phải trải qua cái cảm giác của ta năm xưa, phải đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần thì ta mới hả giận. Nhưng tại sao khi sắp đạt được mục đích, ta lại không thể nỡ được? Ông thầy lúc này thì mới kết lời Vì tất cả các người Đều có chữ duyên nối với nhau Tất cả đều còn thứ tình cảm với nhau Cho dù tất cả không ai thể hiện ra Nhưng trong tâm tưởng của các người Tất cả đều không nỡ ra tay Ông thầy lúc này mới lôi ra chiếc chuông đồng Bắt đầu rung lên từng hồi Vừa rung ông ta vừa nói Bây giờ ký ức của cả cô cả nguyệt hà hay vương bình, chỉ còn là tàn niệm. Nếu cô không cam lòng, ta sẽ giúp cô lấy đi phần tàn niệm đó ra khỏi cơ thể, nhưng với điều kiện là cô phải vào chùa tu tâm để giảm bớt đi phần đạo nghiệp báo mà chính cô đã tự gây ra. Kim Liên im lặng bất hồi lâu, hai hàng nước mắt đã lăn dài ở trên má. Giờ đây, nhìn nàng còn đáng thương hơn là đáng trách cũng chỉ là thù hận, đắp che mắt mới được con người ta vào cái chốn u mình. "Nếu ông có thể giúp ta thoát khỏi nỗi đau này, có lẽ Diên sẽ chấm dứt ta và họ sẽ không còn đợt dịch đau nữa." Ông thầy gật đầu, rồi liền lấy ra một tấm gương trong suốt, từ từ thu lại các phần ác hồn trong tâm của Kim Liên lại vào bên trong nó. Hồn ma của Kim Liên giờ chỉ còn lơ lửng, bay vào trong chiếc chuông của ông thầy, chờ ngày được gửi lên chùa. Theo sau là phần tàn niệm của Vương Bình và Nguyệt Hạ. Tiếng chuông bắt đầu vang lên, tấm ghiêng kia giờ bắt đầu đổi qua màu đen, rồi lại trong suốt, phần ác hồn đã bị thanh tẩy. Còn phần hồn của cả ba thì đã được đưa vào chùa, ngày ngày ngay kinh siêu đội để trừ bất phần nào nghiệp quả mà cả ba đã gây ra. Đặt sau ngày đó thì trở lại với nhịp sống thường ngày vốn dĩ. Ký ức về câu chuyện năm ấy hoàn toàn đã bị lãng quên. Nhưng như một thói quen, cứ vào ngày rằm tháng 7 mỗi năm, hắn lại ghé lại ngôi mộ ấy để tưởng nhớ lại những linh hồn năm xưa. Có lẽ cũng vì một chữ duyên mà họ đã đến gần được với nhau. Vì một chữ duyên mà họ tự hẹn nhau và cũng là vì một chữ duyên mà họ đáp bước qua cuộc đời của hắn như một trải nghiệm cũng như là một chữ duyên. Dưới cái ánh trăng vàng vọt trên tấm bia mộ vô danh năm nào, ba hình bóng đang mờ mờ xuất hiện. Ninh Đạt đang đứng ở xa xa với gia đình nhỏ của mình, mỉm cười một cách đầy mãn nguyện và cuối cùng thì tất cả đã tìm được nhân duyên của chính mình. Các bạn quý anh chị em đã nghe phần kết của dị chuyện được mang tựa đề xuyên âm tiền kiếp của tác giả Thủy Linh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net